truyện hôn tình khóa trụ tim em ba ngày hôn nhân tác giả hoài buồn diễn đọc đàm ai truyện được phát trên youtube đàm ai chương một ngày ba tháng hai bị hôn mê không có việc gì anh mang tử tình đến đây là định làm gì anh nói đi anh muốn gì thấy ánh mắt nóng nảy của lôi tướng phủ Thành tự tình vội vàng nói, không liên quan đến bác sĩ thời, và tự em muốn bơi xa như vậy. Vũ, em ván đầu quá. Thành tự tình đột nhiên, phát hiện đồng mình choáng váng vô cùng. toàn bộ ta chân, đều mất hết sức lực, vốn còn muốn nói đỡ cho thầy tĩ nhiên mấy câu. Nhưng hiện tại thật sự, là có chút lực bất tòng tâm. Gắn chịu đựng, tự tình, anh đưa em trở về. Lồi tướng Vũ lo lắng nhìn xung quanh, Hy vọng có thể nhìn thấy một chiếc du thuyền nào đó. Nhưng chỗ này là khu bơi lội, căn bản là không có du thuyền. Mà người yêu thích bơi lội cũng rất ít khi bơi xa như vậy. Rồi tỉ nhiên cũng lo lắng, anh ta vào đề nghị. Lôi tổng, hay là tôi bơi trở lại trước để gọi người, hai người cứ đợi ở đây một lát, tôi phỏng chừng không đến 15 phút có thể qua lại. Tôi chỉ chờ anh 15 phút, lôi tấn vũ là lùng nói. Chỉ thấy thời tĩ nhiên gận mạnh đầu, lập tức nhòi người vào trong nước, chốc lát đã bơi xa hơn 10 mét. Lòi tướng vũ vội vàng ôm lệnh tử tình vào trong ngực, mộng bàn tay chống lên vách núi. Tử tình, cảm thấy thế nào, còn ván đầu không? Lòi tướng vũ vô cùng lo lắng, không ngừng hôn lên tráng lệnh tử tình, cảm giác lạnh như băng. Không sao, đỡ nhiều rồi. Dựa vào ngực lòi tướng vũ vô cùng ấm áp, lại thêm nụ hôn của hắn quả thật là cảm thấy đỡ hơn rất nhiều. Trời đất không còn quay cuồng nữa, ngoài trừ mặt nước dập dềnh. Những triệu chứng khác đã giảm đi rất nhiều. Đôi tướng phủ ôm chặt lấy cô, trong lòng vì cô mà rung rẩy không thôi. Thật sự là không ngoan. Tự nhiên lại muốn chạy đến một nơi xa như vậy, một nơi không có bóng người. Vừa mới nhìn thấy bộ dạng của cô, tim hắn thiếu chút nữa đã muốn nhảy ra ngoài. Nếu cô đột nhiên ngất đi. Chỉ sợ hắn cũng ngất đi theo. Đang ở dưới nước, cách bờ phải đến hơn 300 mét. Bọn họ làm thế nào để quay về đây? Tự tình, gắng chịu một chút nữa, chờ đến 15 phút. Thời tĩ nhiên sẽ qua lại, em nhất định phải gắng chịu đựng. Dòng lối túng vũ khàng khàng, trang truyền dũng khí cho lạnh tự tình. Ha ha, lạnh tự tình thản nhiên cười. Cô lắc lắc đầu nói, sao có thể, 15 phút có thể bơi trở về đã có với kỹ năng bơi của anh ấy, ít nhất phải đến nửa tiếng. rồi tướng vũ không nói năng gì, hắn biết lệnh tử tình phán đoán đúng, hắn cũng biết thể lực thời kính nhiên cũng đã tiêu hao kha khá rồi. ha ha, em lúc nào cũng vậy, không thể không lý trí như vậy được sao? rồi tướng vũ thận trọng nói, hả, em rất lý trí sao? lệnh tử tình không khỏi trở nên tò mò, cô nhắm mắt lại nghiêng tai lắng nghe, đúng vậy, em rất lý trí. Nếu nói trước kia, em ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn anh một cái, em có tin không? Lôi tuấn vũ nói như tự diễu. Cái gì? Em ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn anh một cái, có lầm hay không vậy? Ngược lại, thẳng là hợp lý hơn chứ. Lành tử tình bật cười. Ha ha, đúng vậy, anh quả thật hy vọng là như vậy, nhưng đó lại là sự thật. Lôi tuấn vũ cười. Thật ra, hắn nói không sai. Hắn và lệnh tử tình quen biết nhiều năm như vậy, chỉ có cô miễn dịnh với hắn. Cô chưa bao giờ vì hắn đẹp trai mà nhìn hắn thêm một cái, thường thường còn lộ ra nụ cười kinh thường, giống như hắn vô cùng là ô nhiễm không khí vậy. Không thể nào, vậy em không phải vì biểu anh mới cùng anh kết hôn sao, lệnh tử tình tò mò hỏi. Đương nhiên là là như vậy, rồi tướng vũ đột nhiên phát hiện chính mình nổ quá nhiều vội vàng chuyển đề tài. đầu em còn đau không? lòng tư tình lại vẫn chìm đắm trong chủ đề vừa nãy, có liền nhớ tới ý nghĩ chợt ló lên lúc mình đang bơi, buộc miệng hỏi anh thích mỹ nữ ngực lớn hả? nếu lời chúng vụ lúc này đang uống nước thì nhất định sẽ bị sặc. hắn vội vàng xua tay nói sao có thể anh sao có thể thích mỹ nữ ngực lớn chứ? bò sữa sao? nói xong hắn liền hắt hơi một cái thật lớn. Lành tử tình liếc mắt nhìn hắn, nói dối sẽ gặp báo ứng, sẽ không phải là thật chứ. Lôi tướng vũ lập tức xoa ngực định nọt cô, nói, anh thích như em thế này này. Này anh, lành tử tình hai má nóng bừng, bị hắn sợ như vậy, đầu lại bắt đầu đau. Sao vậy? Lôi tướng vũ thấy cô nhíu chặt mày lập tức thu ta lại vội vàng hỏi. Điều là tại anh, đầu em lại bắt đầu đau rồi lành tử tình dây dây huệ thái dương trách móc được được được anh nghe lời bà xã chỉ cần em khỏe lại em nói cái gì anh cũng nghe em hết đôi tướng phổ hiện tại thận bội phục chính mình hắn bây giờ nói như vậy một chung cũng không cảm thấy ngượng ngùng nếu là trước kia hắn chỉ sợ là sẽ vì mỹ câu nói này mà thấy buồn nôn lành tử tình không nói gì nhưng trong lòng lại dâng lên niềm hạnh phúc hắn thật sự rất cưng chiều mình Mình và thời kính nhiên hai người đơn độc ở đây, hắn chặn những không riêng cứu nữa, vẫn quan tâm đến sức khỏe mình như vậy. Ha ha, vị phu quân này tìm đâu ra đây? Vũ, có thể nói những chuyện về cuộc sống chung của chúng ta không? Em muốn nghe, thành tử tình cảm thấy đầu vô cùng chóng phán, muốn tập trung tinh thần cũng rất khó, nhưng cô sợ lôi tướng Vũ lo lắng, nên muốn để hắn nói nhiều một chút, rồi đi sự chú ý của hắn. Muốn biết cái gì? Chúng ta các hôm mới được một tháng, em liền gặp tai nạn xe. Đầu lối tuấn vũ đành quay vòng vòng. Thật ra, hắn hiện tại rất lo lắng, bởi vì trong ấn tượng của hắn, hình như không có nhiều lắm những hình ảnh về cuộc sống chung của bọn họ. Ví như, em làm công việc gì? Lành tử tình cố gắng hỏi. Ờ, em à, lối tuấn vũ nghiện ngợi cười nói. Em là phu nhân chính thống, anh sao có thể để vợ mình xuất đầu lộ diện ra bên ngoài chứ? Như vậy sao, em cái gì cũng không làm ư, vậy đồ ăn em nấu có ngon không? Lệnh tử tình hơi thở có chút hỗn loạn, nhưng cô vẫn gắng sức trò chuyện với Lê Tướng Vũ. Ờ, đồ ăn hả, đương nhiên là ngon rồi. Lê Tướng Vũ đột nhiên nghĩ đến những món ăn Lệnh tử tình đã nấu cho cổ dương ăn, là những món gì nhỉ, khiến mình sao cái gì cũng không nghĩ ra, quên đi, tì tiện nói về món vậy. Ờ, những món em nấu đều rất ngon mỗi tối anh đều về nhà đúng giờ để ăn những món em nấu hình như là cá kho sơn ngư cánh gà khoai môn gà tím nấu cá cá tiếng Boston tôi tướng vụ nói một hơi mười mấy món ăn đều là những món ăn hắn đã từng ăn ở nhà hàng ngay cả hắn cũng phải bội phụng chính mình vì sao có thể nhớ được nhiều tên món ăn như vậy dù sao lạnh tử tình cũng đang mất tí nhớ khi nào khôi phục lại giải thích với cô sao vậy Tử tình, em có lạnh không? Khoai Tuấn Vũ không lên tráng lạnh tử tình, phát hiện mặn cô lạnh như băng. Tử tình, tử tình. Lòi Tuấn Vũ lầm tức hoạn hốt. Lạnh tử tình đã bị hôn mê rồi. Tử tình, em tỉnh lại đi. Tử tình, em làm sao vậy? Lòi Tuấn Vũ ra sức ngôn vỗ vào mặn lạnh tử tình, để cô tỉnh lại. Quả nhiên, sau khi vỗ hai cái, lạnh tử tình khôi phục lại chút ý thức. Cô thì thào nói Vũ, em vắng đầu quá, rất muốn ngủ. Đừng ngủ, tử tình, tuyệt đối không được ngủ. Thời tính nhiên lập tức sẽ đến ngay thôi. Quay tuấn vũ lo lắng nhìn về phía bờ. liền phát hiện một chiếc cano đang tiến về phía bọn họ. Hắn vui mừng kêu lên, tử tình, mau lên, mau nhìn. Cano là thời tính nhiên, anh ta đến rồi, anh ta đến rồi. gắng chịu đựng, anh ta đến rồi. Chương 199, ngày 4 tháng 2 dịu dàng lạnh tới tình không biết mình trở về như thế nào dù sao khi cô tỉnh lại cũng đã là lúc chặn vạn của ngày hôm sau cô không biết mình đang ở nơi nào nhưng căn phòng này hình như rất quen thuộc không nghĩ ra là đang ở đâu phu nhân phu nhân người tỉnh rồi tới tổng phu nhân tỉnh rồi đang nói là một người phụ nữ tầm thước ước chừng 30 tuổi tướng mạo hiền lành cửa bị đẩy mạnh ra Lôi tướng vũ lao vào, bộ dạng của hắn có chút lo lắng, đầu tóc rối bù, quần áo trên người cũng không gọn hàng lắm, giống như đã trải qua cả một buổi tối, không có tắm rửa vậy. Sao anh lại thành cái bộ dạng này? lệnh tự tình hỏi, lại phát hiện giọng mình khang đạt như cái lo rè vậy. Đừng nói nữa, thư kỳ lý, rót nước cho phu nhân, thôi đúng vũ kinh động dạng dò, tự tình, đầu còn đau không? Còn thấy chón váng không? giọng của hắn cũng không tốt hơn gì cũng thẳng đặc như vậy nếu lành tử tình biết ngày hôm qua hắn đã gào thét như phát điên không biết bao nhiêu lần thì cô sẽ không thấy kỳ lạ lành tử tình nhẹ nhàng lắc đầu kinh ngạc nhìn quanh phòng hỏi đây là nơi nào là nhà anh lôi tuấn vũ lập tức trả lời nhưng lại dừng lại hắn vội vàng nhận lấy chén nước từ tay thư ký lý sửa lời um, anh nói là nhà chúng ta Ồ, chẳng trách có chút quen thuộc. Lành tử tình thì thào. Cho ăn một tiếng, cái chén rơi xuống đất vỡ tan. Lôi tướng vũ hận không thể cắn đứt lợi của chính mình. Lập tức quay sang thư kỷ lý quát. Rót một chén nước hát, nhanh lên. Thư kỷ lý nhanh như, như chớp chạy đi. Lành tử tình kinh ngạc nhìn lôi tướng vũ, bất an hỏi. Vũ, làm sao vậy? Uhm, không có gì. Bác sĩ nói sức khỏe em quá suy nhược. Phải nghỉ ngơi cho tốt, em muốn ăn gì? Anh bảo thư kỳ lý đi làm cho em một chút. Rồi tuấn vũ ăn ủi, sau đó hắn ấp a ấp ủng hỏi, em đã nhớ ra rồi sao? Lành tử tình nghĩ một chút, vẫn là cái gì vẫn không nhớ ra, cô chán nặng lắc đầu. Rồi tuấn vũ hình như là thở vào nhẹ nhõm. Chúng ta trở về khi nào? Trở về như thế nào? Các đồng nghiệp của em thì sao? Lành tử tình đột nhiên nhớ ra, bọn họ rõ ràng. Là đang đi du lịch, sao lại có thể trở về nhà được? Ha ha, em một lúc hỏi anh nhiều như vậy. Em xem, anh nên trả lời câu nào trước đây? Lôi tuấn vũ cầm tay lãnh tử tình lên, không ngừng vuốt ve. Lúc này, thư ký Lý lại mang chén nước đến, còn mang theo chổi. Góc lát đã quét sành vụn thị tinh vỡ. Quét xong, liền tránh đi như tránh né dịch bệnh vậy. Lôi tuấn vũ vội vàng nâng nửa người trên của lãnh tử tình dậy, để cô uống nước. Lệnh tử tình không muốn hắn đỡ, nhưng vẫn là có chút vô lực, nên dựa vào người lôi tuấn vũ để mặc hắn đỡ. Thấy lệnh tử tình uống nước xong, hắn lại đỡ cô nằm xuống dịu dàng nói Suốt đêm qua, chúng ta về gáp, các bạn đồng nghiệm của em vẫn ở Vịnh Hạ Long. Từ giờ trở đi, em phải ở trong nhà nghỉ ngơi cho tốt. Lệnh tử tình nhìn trời bên ngoài, hình như là chạm vạn, vội hỏi. Bây giờ là lúc nào rồi? Ha ha. Câu hỏi của em thật là nhiều. Từ kỷ lý, cháo chị nấu xong rồi đâu? Múc một bát lên đây. Lôi tuấn vũ gọi vọng ra, nghe thấy ngoài hành lang có tiếng đáp. Vâng, hắn mới quay đầu lại. đáp lại chân cho lạnh tử tình. Lôi tuấn vũ nói, bây giờ là 5 giờ chiều, hôm qua chúng ta vẫn còn ở Vịnh Hạ Long. Em còn muốn hỏi gì? Đợi ăn xong cháo rồi hỏi tiếp, được không? Lạnh tử tình lúc này mới biết thế nào là hạnh phúc. Khi lối tuấn vụ muốn từng thì cháo đưa lên miệng thổi, sau đó mới bón cho cô. Cảm giác đó thật giống như kiếp trước làm chuyện tốt phá trời, nên kiếp này trở nên lung linh đầy màu sắc. Nếu có mái quay trĩa phát ra khúc nhạc du dương, thì quả thật giống như đang trong mộng. Lý tuấn vụ ở trong lòng cô quả thật chính là hóa thân của một người đàn ông hoàng mỹ. Hắn đối với mình quả tốt, quả thật không chê vào đâu được. Cô có tài đức gì? mà có thể có được một người đàn ông hoàn mỹ như vậy mắt không khỏi có chút ưng ước trong lòng lại giàu dạc không thôi em làm sao vậy tử tình có phải lại thấy có chịu ở đâu không Lời tướng Vũ lại lo lắng không có không có chỉ là quá cảm động Vũ anh không cần tốn với em như vậy anh tử tình xúc động nói Lời tướng Vũ lúc này mới yên lòng cười khổ sau đó tiếp tục đúc cháo Nếu một ngày nào đó, lệnh tử tình khôi phục ký nhớ, cô còn có thể cho là như vậy không? Được rồi, không ăn nữa. Vũ, anh nghĩ một lát đi. Lệnh tử tình ngửi ngùng nói. Ánh mắt dịu dàng của lôi tuấn vũ xem xác cô, đặt bát cháo sang một bên, sau đó nâng cô dậy dựa vào người hắn. Tử tình. À, về sao đừng làm như vậy nữa được không? Anh sẽ điên mất. Lôi tuấn vũ tự diễu, hắn thật sự là sợ hãi. Nhi phúc nhìn thấy lệnh tự tình ngất đi, hắn đã mất khó lý trí. bị đưa đến bệnh viện ở Vịnh Hạ Long, làm kiểm tra, truyền nước, hắn vẫn không yên tâm. Vận dụng tất cả quan hệ, còn bao cả một chiếc máy bay, bay suốt đêm trở về. Phải biết rằng từ Vịnh Hạ Long, căn bản là không có máy bay bay thẳng, mà hắn lại làm được. Trở về, hắn liền mời bác sĩ chuyên khoa nổi tiếng, chữa trị cho lệnh tự tình. Quả nhiên, có liên quan đến di chứng từ vụ tai nạn xe lần trước. Thân nữa, lệnh tử tình đã tiêu hao quá nhiều sức lực, quá si nhược. Rồi thống vụ thẩn sự sợ hãi. Giờ phút này, hắn mới biết được lệnh tử tình đối với hắn quan trọng đến mức nào. Bất tri bất giá, người phụ nữ này đã bước vào cuộc đời hắn, trở thành mối quan tâm quan trọng của hắn. Vũ, em làm anh sợ phải không? Lệnh tử tình vô cùng ngại ngùng nói, vô hiện giờ vô cùng hạnh phúc có lẽ ai cũng không thể hiểu được đó là một cảm giác thành phố đến muốn chết đúng vậy, em làm anh sợ đó em nói xem, anh nên trừng phạt em thế nào đây ý cười thẳng nhiên hiện trên môi lôi tuấn vũ vậy phạt em ba ngày đều phải ở trong nhà không được ra khỏi cửa được không lạnh tử tình cười, cố tránh nặng tìm nhẹ ha ha, lôi tuấn vũ không khỏi bị cô chọc cười cái này, sao tính là trừng phạt chứ đột nhiên Hắn kéo người lạnh tự tình lại, nhìn chầm chầm vào môi cô, khuôn mặt mang theo ý cười, từ từ tới gần cô. Lúc hơi thở đàn ông nồng đậm của hắn tới gần cô, tinh thần của cô có mộng thi hưng phấn, vì tế bốn cánh môi đã chờ đợi từ lâu liền chạm vào nhau. Lôi túng vũ như đang nhắm nháp một vật báo, chầm rãi, từng chút từng chút mà tận hưởng, dịu dàng như một cánh lông chim đang rửa sạch đôi môi lạnh tự tình vô cùng trân trọng, vô cùng dịu dàng. dần dần, lôi tuấn vũ nghi hẵng người, bàn tay to lớn của hắn dự lấy đầu lệnh tử tình, không ngừng hôn sâu thêm. hắn muốn đem cô nhập vào trong người hắn. ngay lúc này, ngay giây phút này, tử tình, tử tình, con thế nào rồi? tối phòng bật mở, ào ào tiếng vào một đám người, lôi tuấn vũ vội vàng giấu lệnh tử tình ở phía sau, con người nguy hiểm, trừng mắt nhìn những người mới đến, không cần phải nói đương nhiên là cha mẹ của lệnh tức tình và cha mẹ của lôi tướng vụ.